Các bạn đang nghe tại audio.net Mấy năm trước buôn bán không tốt lắm, năm nay lại thay đổi khác thường, công việc phát triển coi như không tệ. Hiện tại kinh tế đình trị, có thể bận rộn như vậy thật đáng vui mừng, không mệt đâu cô ạ. Ngoài hoàn cảnh kinh tế đình trị, hiện tại càng ngày càng nhiều người không muốn kết hôn, ngành công nghiệp áo cưới lại cạnh tranh kịch liệt, muốn kiếm tiền không phải là chuyện dễ dàng. Cháu nói cũng phải, còn có thể kiếm tiền là may mắn rồi.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 Cô mới đi làm ở công ty áo cưới này không bao lâu, chưa từng đi nghỉ dưỡng cùng công ty. Nhưng không phải chuyện này nên để cho toàn thể nhân viên thảo luận một chút mới quyết định sao. Có nhà tài trợ. Hỏng bét, nói nhỡ miệng, từ chị Uyển nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Đào Quynh, lập tức đổi lời nói. À, là cô có người bạn mời đi làng du lịch mới khánh thành. Cô nghĩ gần đây công ty hoạt động tốt, hơn nữa các cháu vất vả như vậy, nên thuận tiện muốn mọi người cùng đi nghỉ dưỡng.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 Đào Quynh có chút không thích ứng Chính là một người cũng không thể thiếu Như vậy du lịch mới thú vị Đào Quynh là mục tiêu chủ yếu của nhà tài trợ Nếu cô không xuất hiện Kế hoạch không cách nào tiến hành Thì ra là như vậy Đào Quynh liền vội vàng gật đầu Được ạ, cháu nhất định sẽ đi Đây chính là lần đầu tiên cô đi du lịch cùng công ty Thú vị cái quỷ gì Đào Quynh vừa tới làng du lịch mới sắp xếp xong hành lý, lập tức bị một đám đồng nghiệp lôi kéo du ngọng khắp nơi. khi cô đi tới hồ bơi, nhìn thấy ở cách đó không xa bóng dáng quen thuộc, sắc mặt lầm tức trầm xuống. đây là chuyện gì xảy ra? chúng ta là đi nghỉ dưỡng đúng không? người đàn ông kia chói mắt như thế, vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của mọi người, cô không muốn nhìn thấy cũng rất khó. đúng vậy, là tới làng du lịch nghỉ dưỡng chứ sao? Tử chí uyển cười mấy tiếng, kẹo áo khoác trên người nhìn hồ bơi phía trước. Vậy tại sao Hạ Lâm Đế lại xuất hiện tại nơi này? Đào Khuyên nhìn cô chầm chầm hỏi. Kể từ khi cô đồng ý đi nghỉ dưỡng cùng công ty, cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Bà chủ chậm chạp không nói cho cô biết địa điểm du lịch cùng tên làng du lịch coi như thôi, nhưng mỗi vị đồng nghiệp nét mặt cũng đều vô cùng cổ quái. Vừa tới khách sạn sắp xếp ổn thỏa hành lý, hoàn toàn không để ý tới nghi vấn của cô, trực tiếp lôi kéo cô chạy khắp nơi. Thì ra tất cả đều là bởi vì tâm tư. ơ Cô không có nói cho cháu biết địa điểm du lịch và làng du lịch mới xây của công ty hết luôn sao? Từ chị Uyển giả bộ kinh ngạc, ngữ điệu tăng lên. Bà chủ, cô nói vị bằng hữu kia sẽ không phải là hạ tâm đế tiên sinh chứ? Giả bộ thật là vô tội. Đào khuynh lạnh giọng hỏi. Đào huynh, đây chính là rất khó mới được cả công ty cùng đi du lịch. Vui vẻ lên chút đi. Từ chị huyền ho nhẹ một tiếng, dùng ngón trỏ vuốt vút lên mặt. Cho nên mới muốn cháu nhất định phải tham gia. Lửa gạt không nổi nữa, Tử Chi Uyển thở dài, đành phải nhận tội. Đến xác là anh ta nhờ cô giúp một tay chế tạo cơ hội. Lần này cả công ty đi du lịch nghỉ dưỡng cũng là anh ấy đề nghị toàn bộ chi phí được tài trợ, ngu sao mà không. À, trên thực tế cô là hy vọng hai người có thể nối lại tình xưa mới đồng ý. Mặc dù mới biết mấy tháng, nhưng Tử Chi Uyển biết Đào Quynh là người luôn suy nghĩ cho người khác, lại cô gái ôn nhu quan tâm tới mọi người, thấy cô cùng một nửa ghi huyên não như vậy, thân là bà chủ của cô, lại có thể không giúp một việc sao? Mà kệ các người là vì cái gì gây gỗ, Hạ Tổng Giám Đốc nhiều lần tới tìm cháu, không phải bày tỏ cúi đầu trước cháu rồi sao? Cháu cũng đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Hiện tại tất cả mọi người đều nói, cháu rời nhà trốn đi, không để ý tới chồng. Anh ta là người có danh tiếng, cháu muốn đem mặt mũi của anh ta đặt ở nơi nào. Cháu không phải là vợ của anh ta, Cô không phải là đứa bé chân cửu, tại sao không có nửa người tin tưởng cô? Tóm lại, thừa dịp này, Hào Hào cùng ông xã nói chuyện đi, cố gắng lên đó, cô đi bơi đây. Tử chị Uyển đã không thể chờ đợi muốn xuống nước, lập tức cởi áo khoác, chạy đến hồ bơi. Bà chủ, bạn họ cư nhiên liên thủ lừa gạt cô, thật là quá đáng. Đào Quynh nhìn về phía hạ lâm đế đang cùng người nói chuyện, bà vai sụp xuống. Tất cả mọi người đều nhìn về phía anh ta, đáng ghét, không chỉ có hạ ngữ yến giúp anh.